10. Nhân bản mô hình kinh doanh của bạn Nhân đôi mô hình kinh doanh chính là điều để lợi nhuận của bạn tăng nhanh. Hãy xem điều này giống như khi bạn mua một khu vực bất động sản vậy. Về kinh doanh của bạn chính là sử dụng phần đất mình mua để được sắp đặt, quay vòng rồi cho thuê để mang lại một nguồn thu nhập ổn định. Để tạo ra một nguồn thu nhập đó, đơn giản bạn phải mua thật nhiều mảnh đất và lặp lại quá trình này. Đây là cách làm. thực hiện 4 yếu tố trong những thị trường khác hoặc xuyên suốt thị trường bạn hiện có. Để nhân đôi thành công, bạn chỉ cần lặp lại 4 bước đầu tiên trong 5 yếu tố cốt loại sau đây. 1. Nghiên cứu và nhắm mục tiêu vào một thị trường mới hoặc tìm những dòng sản phẩm ngang hàng giúp bạn có thể mở rộng thị trường hiện có của mình. 2. Đưa ra một lời trò hàng hay một giải pháp cho thị trường đó. 3. Ba, hướng lỗ lượng thị trường vào lời trò hàng của bạn. 4. Xây dựng một hộ kỳ cho... Chúng ta hãy bàn bạc về một vấn đề mà bạn thường bắt quanh trước khi nhân đôi về kinh doanh của mình. Liệu tôi có muốn tiến sâu hơn vào thị trường liên quanh? hướng đến một thị trường hoàn toàn mới không? Thị trường nào có thể thâm nhập mà để thua được nhiều lợi nhuận nhất? Liệu tôi có muốn bán cùng một sản phẩm, ví dụ như sách điện tử hay bất kỳ mặt hàng nào khác, ví dụ như phần mềm, video, hàng hóa hay không? Tôi có thể loại bỏ những chứng hệ vật nào đã gặp phải ở lần kinh doanh đầu tiên trong lần tiếp theo này? Những điều mà tôi có thể học được giúp tôi để nhanh công việc kinh doanh thiết thị và thực hiện nó tốt hơn không? Tôi có thể được tái đầu tư bao nhiêu phần lợi nhuận hiện có trong lần kinh doanh tiếp theo này? Những câu hỏi này sẽ giúp bạn thực hiện các quyết định mang tính chính lược về thời gian, địa điểm, kích thước và sản phẩm cần được nhân đôi. Thực tế là bạn có thể bắt đầu với kinh doanh lần thứ hai riêng rẽ trong một thị trường mới hoặc tăng cường kinh doanh liên kết hiện có bằng cách trở thành những nhà sản xuất sản phẩm đó. Nếu bạn chọn gia tạo, nếu bạn chọn tạo một sản phẩm của chính mình, bạn hãy bổ sung nó vào phần hậu kỳ trong kinh doanh hiện có của mình. Quả thực, phương pháp này chính là điểm bố chốt, giúp cho tôi đẩy nhanh được thu nhập của mình lên cả những mức mà mình mong muốn. Vì vậy, đầu tiên, chúng ta hãy xem xét quá trình nhân đôi tới cấp độ của một nhà sản xuất sản phẩm. Hướng vào việc tạo ra sản phẩm, bạn có thể tiến hành khảo sát để tìm ra các sản phẩm mà bạn mà người đăng ký quan tâm và sau đó xác định chúng như những sản phẩm hoặc tự mình tạo ra chúng. Hỏi những người trong danh sách của bạn muốn điều gì thì là cách dễ dàng nhất để tìm ra một giải pháp mang lại lợi nhuận cho cả hai bên. Nói cách khác, danh sách của bạn sẽ cho bạn biết họ muốn mua những gì, họ sẽ nói cho bạn những giải pháp họ cần. Phương pháp này sẽ hoạt động rất hiệu quả bởi vì sẽ có rất nhiều người trong danh sách đặt mua sản phẩm trước khi bạn chào bán đó. Để tiến hành khảo sát danh sách của mình, trước hết bạn cần thiết lập một tài khoản có chương, có chương trình khảo sát trực tuyến miễn phí đi kèm như surveymonkey.com hoặc freeonlinesurvey.com Giả sử thị trường ngách của bạn là giảm cân thì dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra cho những người trong danh sách. 1. Bạn muốn được biết điều gì? Làm thế nào để ăn uống điều độ hay làm thế nào để luyện tập phù hợp? 2. Bạn muốn có một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn, giàu dinh dưỡng hay một cái hoạch hướng dẫn ăn uống thực sự? 3. Ba, nếu bạn trả lời làm thế nào để luyện tập cho phù hợp trong câu hỏi 1 thì khi đó bạn muốn học về những bài tập Arabic vận động nhiều hay ít? 4. Trong khoảng 500 từ hoặc ít hơn, hãy mô tả vấn đề giảm cân cấp bách nhất đối với bạn. 5. Nếu có một cuốn sách giá trị trả lời tất cả những câu hỏi và băn khoăn của bạn, việc bạn có mua nó không? 6. Bạn mong muốn mua cuốn sách đó với giá bao nhiêu? Các câu trả lời của những người đăng ký sẽ cung cấp cho bạn những vấn đề có thể giúp bạn định vị được sản phẩm liên kết phù hợp để chào hàng hoặc tạo ra những giải pháp sản phẩm thông tin của chính bạn chỉ để, chỉ để dành riêng cho họ. Trong một hết các trường hợp, tốt nhất, Bạn nên đưa ra những đề nghị tặng quà cho những người đăng ký khi hành khảo sát. Khi bạn đã hoàn tất được chuẩn bị, hãy gửi cho họ một email như sau. Chào bạn, tôi cần sự dụng đỡ của bạn. Tôi đang cố gắng xây dựng một phương pháp hướng dẫn mới về việc giảm cân. Để hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều người quan tâm. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của bạn để làm điều này. Bạn có thể sẵn sàng thực hiện một cuộc khảo sát nhanh trong vòng 5 phút để chia sẻ với tôi những vấn đề mà bạn đang quan tâm, nhất là việc giảm cân hay không? Được vậy, tôi rất sẵn, sẵn lòng gửi cho bạn hướng dẫn 100 công thức chế biến món ăn ít béo. Thông thường, nó có giá 37 đô la, nhưng bạn sẽ được miễn phí khi thực hiện một cuộc khảo sát trong đường link sau đây. Link to your Cảm ơn bạn rất nhiều. Phân tích trả lời khảo sát và tạo ra sản phẩm thông tin đầu tiên của bạn. Khi bạn đã tập hợp đầy đủ dữ liệu khảo sát và thu hẹp chủ đề của sản phẩm của mình, hãy bắt tay vào việc để tạo ra nó như thế nào. Sản phẩm của bạn không thiết phải là một kiện tác một kiện tác, nó chỉ cần bao quát toàn bộ những câu hỏi của chính những người đăng ký và đủ phù hợp để có thể bán được. Dựa trên tầm quan trọng của chủ đề, bạn có thể thấy rằng sản phẩm đầu tiên của mình có khi chỉ đơn giản như một bản báo cáo là 15 trang thôi. Bây giờ, bạn có thể tạo ra sản phẩm của chính mình hoặc bạn có thể đăng tốc quá trình này bằng cách thuê ai đó thực hiện hay thậm chí có thể mua một vài nội dung trong việc sở hữu thực hiệu cá nhân. Việc tạo ra sản phẩm có thể rất hữu ích và là một quá trình đời mới nhưng tôi biết rằng có rất nhiều người mới sẽ phải khó khăn với nó. Do đó, chúng ta sẽ xem xét lại một vài phương pháp chắc chắn thành công cho việc tạo ra sản phẩm với tốc độ chấp nhoáng. Bạn phải có ý tưởng về một sản phẩm thực sự trước khi tạo ra nó. Điều này đòi hỏi bạn phải nghiên cứu. Một trong việc đơn giản nhất để thể hiện điều này đó là lấy các ý tưởng của một người khác. Phải nói rõ ràng, tôi không gợi ý bạn lấy trộm sản phẩm của ai đó hay sao chấp nguyên di chúng. Thêm đó, hãy nghĩ tới tất cả những sản phẩm mà bạn tìm kiếm cho tới thời điểm này Và bạn phải và bạn đều phải nói với bản thân rằng, tôi ước mình đã nghĩ ra nó Sau đó, hãy xem bạn có thể nảy sinh ra ý tưởng về sự thay đổi độc đáo của riêng mình trong cùng chủ đề hay ý kiến Hãy tạo ra một sản phẩm tốt hơn hay không Hoặc đơn giản hơn, bạn hãy tạo ra những một sản phẩm hợp tác Giả sử có ai đó là đề xuất một phương pháp tốt để huấn luyện những chú chó Và họ thậm chí là tên mình cùng gắn với nó Ví dụ, phương pháp để có những chú chó ngoan của Trier. Bạn thì tạo ra một sản phẩm phụ như Dạy các chú chó, những trò tinh nghịch siêu nhanh từ phương pháp của Trier. Chúng ta làm điều này lại tất cả mọi điều trong thị trường ngách trường từ những sản phẩm đang được quảng cáo dưới hình thức thanh toán sau mỗi lượt click. Khi tiến hành nghiên cứu này, hãy chắc chắn rằng bạn đã ghé thăm tất cả những danh sách tài trợ để tìm thấy những sản phẩm đang được bán. Bạn không có thể lấy cắp nhiều ý tưởng tại đây và nhận dạng được những khe hờ trong thị trường. Ví dụ, tôi chỉ cần gói cụm từ thị trường nến trên Google. Mọi nhà quảng cáo tài trợ đơn lẻ trong kết quả của trang đầu tiên sẽ là những nhà cung cấp nến bán. Tại sao không phải là một cuốn sách điện tử về việc làm nến? Tại sao không phải là một khóa học chọi gói làm đến tại nhà với điện DVD? Bạn thấy đấy, những mẫu quảng cáo PPC Pay Per Click sẽ cung cấp cho bạn chỉ dẫn về việc làm thế nào để đa dạng hóa thị trường xét trên phương diện chào bán một sản phẩm. Bạn sẽ thường tìm thấy những khác biệt tại một thị trường nghiêng về một loại sản phẩm trao bán hay một dạng sản phẩm vượt trội hơn so với sản phẩm khác. Đây là một nơi lý tưởng để bạn thâm nhập. Bạn cũng có thể phát triển những ý tưởng về sản phẩm bằng cách đọc những bài báo cáo cụ thể về thị trường. Chúng ta hãy tìm hiểu một danh mục. Chẳng hạn như địa chỉ find.article.com Tôi sẽ cho bạn cụm từ chế biến món ăn ý và hãy xem những gì xuất hiện. 1. Nếu bảo ăn Ý nhanh chóng và dễ dàng, một thông báo cáo trí cho một cuốn sách mới 2. Sỉnh sốt, một thực đơn hấp dẫn, đơn giản dưới bàn tay khóc đéo của người Ý Phần tóm tắt dưới danh sách này thua sự quan tâm của tôi Các đồ bếp Ý, tần tiện của Ý đã lô, à, được biết đến nhờ óc sáng tạo với những phần thức ăn thừa và bánh mì ôi đã khơi nguồn nguồn cảm hứng cho rất nhiều món ăn nổi tiếng Liệu tôi có thể tạo ra cụm từ khóa, những đồ ăn thừa nhanh chóng và dễ dàng của người Ý? Thế còn về những cách đặc biệt để có thức ăn và thức ăn thừa trong một chiếc bánh pizza sandwich thì sao? Chúng ta hãy cùng tiếp tục đọc Format chiến lược ăn kiêng, tăng cường lượng canxi cho cơ thể, bổ sung chất đạp, chất đạp và giảm trọng lượng bằng cách nấu những món ăn ít chất béo từ nguồn từ nguyên hiệu giò bơ sữa được yêu thích này. Tôi thấy rất nhiều sản phẩm có thể được thực hiện từ ý tưởng này. Bạn cũng vậy, phải không? Bạn có tạo ra bất cứ từ khóa nào dưới đây. 1. Tất cả các công thức ăn kiêng từ ý của Artkins Sự cho hẻ tròn cuộc sống, một cách giúp tăng cường canxi để có một sức khỏe tối ưu Ít thịt, nhiều đạm làm thế nào để tối ưu hóa được đạm hấp thụ ít trong khẩu phần ăn chay này Giấc mơ của những người yêu bơ sữa Một trong công thức là món cháo miệng ít béo từ bơ sữa Bạn thấy đó, những ý tưởng về 4 sản phẩm đẳng sẵn sàng Và một trong số đó đã giúp tôi nối mục tiêu từ những thị trường cũ nhỏ hơn có thể mang lại lợi nhuận Tương tự, bạn không có thể nhận được những ý tưởng về sản phẩm từ tin tức và sự kiện thời sự. Sử dụng những tin tức về những sản phẩm theo hai hướng. Một, xác định những thị trường và phát triển ý tưởng dựa trên những tin tức thời sự. Hai, nghiên cứu những câu chuyện liên quan đến thị trường bạn đã xác định. Sau đó, thực hiện một nghiên cứu nhanh trên Yahoo, tôi thường thấy các tin tức xoay quanh những câu chuyện thông thường với các vụ tai nạn, phạm tội, chính trị. Sau đó, hãy chuyển mục những câu chuyện phổ biến nhất và những câu chuyện được email nhiều nhất. Có một câu đề để thuốc được sự trí của tôi ngay lập tức Bỏ thuốc giúp tăng thêm 0,5kg Tôi nhấp trượt vào và đọc bài viết Nó được dựa, nó được báo cáo dựa trên những kết quả của một cuộc nghiên cứu gần đây Mặc dù từ lâu mọi người đã biết rằng Hầu hết người ta sẽ tăng cân sau khi bỏ thuốc Nhưng giả định là cân nặng chỉ trong khoảng từ 4 đến 5kg Nghiên cứu mới chỉ ra rằng Cân nặng có thể tiến sát đến con số 9,5kg Điều phần nhiều là một sự chế nhạo với tất với hầu hết tất cả mọi người Ngay cả khi bạn trông có vẻ Đang tăng cân nhiều nhưng bạn có thể thường xuyên cảm thấy mình tăng cân và tất nhiên bạn sẽ cảm giác dối với việc phải có thêm những chiếc quần nhiều kích cỡ Khi thêm một bài, một bài báo cáo tin tức mới như thế này, hành não của bạn thường sáng lên, xếp hoát, có một sản phẩm thông tin bị chế lấp ở đây Điều gì xảy ra nếu như bạn có thể kết hợp cuốn sách điện tử giúp ngăn ngừa tăng cân khi dừng hút thuốc Số điệu có thể được tìm thấy ở bất kỳ đâu, thậm chí bạn có thể phỏng vấn một chuyên gia địa phương hay một bác sĩ trong thị trấn để biên chọn ra những lời khuyên. Xem ra sao, nếu như bạn quyết định tạo ra một video hướng dẫn nhưng lại không rõ về cách trình bày những thông tin của mình, bạn có thể lấy được một bài ý tưởng từ Google Videos, Youtube, River, or iFilm. Ngày nay, có rất nhiều các video được đăng tải miễn phí trên các trang web trực tuyến, những video chứa virus do bạn bè chuyển tiếp cho bạn bắt đầu hành trình của chúng trong những trang này. Rõ ràng là phần lớn trong số những trang được chuyển đổi video thành các file flash.swf rồi trực tiếp tham nhập vào trình duyệt của bạn. Không có file đang chờ hay file đăng tải về, bạn sẽ tìm thấy được trong nội dung của chúng là một mớ hỗn độn. Đó là những video điên rồ và lập dị, video ca nhạc, thương mại hay thậm chí là những tài liệu ngầm. bạn có thể Chạy những chương trình tìm kiếm theo cụm từ khóa của mình để thấy những điều gì tiếp theo. Khi những video được gắn kèm với những từ khóa được nêu tả, hãy xem nếu như bạn có thể tìm thấy một video liên quan đến thị trường của mình và bắt đầu tiến hành ghi chú. Video nào là đang phổ biến nhất? Mọi người đang bình chọn các video như thế nào? Họ nhận được điều gì? Nhóm trực tuyến và các diễn đàn chính là mỏ vàng những ý tưởng về sản phẩm. hay để tôi chia sẻ một lời khuyên hết sức hữu ích về điều này, đó là luôn luôn đi tới nơi thị trường của bạn nghỉ ngơi. Cho dù bạn đang nghiên cứu hay quảng cáo, bạn phải đặt bản thân ở thế trước khán giả và không có cách gì. là điều đó tốt hơn là tìm ra nơi họ đang ẩn nó. Các nhóm và diễn đàn luôn là những nguồn thông tin dồi dào, bởi vì chúng là những thị trường mà bạn có thể tiếp cận chỉ bằng cách trò chuyện, đặt ra câu hỏi, bày tỏ cảm thông và kết nối với những người có cùng mối quan tâm khi bạn tham gia một diễn đàn mục tiêu, hãy tham gia, hãy bắt đầu bằng việc nhận xét xem xét về những chủ đề thông tin giá trị trong 3 tháng, ghi lại những ý chính sau đây. 1. Chủ đề nào được nhắc đến nhiều lần? 2. Loại câu hỏi nào mọi người thường đặt hỏi? 3. Ba, bạn có thấy những mong ước nào được thể hiện trong những giải pháp nhất định hay không? Tôi ước tôi có thể tìm thấy hay tại sao không có ai nhận ra các đề? Một khi bạn đã xác định được các diễn đàn phù hợp, tích cực và xoay quanh được những đề tài thảo luận thú thú. Hãy tiếp tục tham gia những diễn đàn này Giới thiệu bản thân mình lại Joe Được kèm theo lời giới thiệu đó là bất kỳ công việc kinh doanh lớn nào Hay các bài viết lớn diễn thuyết về kinh doanh nào đó Đăng tải những thông báo hữu ích của riêng bạn để mọi người biết đến bạn Sau đó bạn có bắt đầu những câu hỏi Nói lên vấn đề thực tế là bạn muốn tạo ra một giải pháp cho nhóm thành viên Hãy để nghe mọi người đưa cho bạn cho bạn một danh sách như câu hỏi và vấn đề cấp bắt nhất của họ Bạn có thể làm được điều này thông qua việc gửi thông báo trực tiếp hoặc đánh kèm được link trước khi của bạn trước khi gửi thông báo chẳng hạn như bạn quan tâm theo một cuộc sức viện tưởng miễn phí về thị trường ngách hãy dành lấy bản báo cáo của trị giá 30$ hoàn toàn miễn phí chỉ cần bạn thực hiện một cuộc khảo sát của tôi tại address.survey.com Kỹ thuật này là một sự kết hợp hiệu quả bởi vì bạn có thể kéo nhiều người đăng ký tới chương trình tự động trả lời email theo yêu cầu nhận được câu trả lời và xây dựng sự kín nhiệm tạo ra sản phẩm của bạn trong 24 giờ hoặc ít hơn. Giờ đây, sau khi chúng ta đã thảo luận một vài phương pháp để có được ý tưởng sản phẩm, hãy xem xét cách tạo ra để sản phẩm của mình. Chúng ta đều muốn làm đồ này một cách dễ dàng và nhanh chóng, nhưng có vẻ như một đòi hỏi quá cao nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được. Để tạo ra một sản phẩm chất lượng trong một khoảng thời gian ngắn, bạn cần tập trung vào hai mục tiêu. Thông tin ngắn gọn nhưng phải mạnh mẽ và nhiều giá trị dễ giới thiệu và với sự nhấn mạnh vào giá trị có lõi linh hội cao. Điều này có nghĩa là bạn sẽ muốn nhận được những nội dung cho sản phẩm và thông tin của mình một cách đầy đủ nhất. Vì vậy, số lượng công việc mà bạn à, của bạn sẽ bao gồm cả việc xem xét lại nội dung và sau đó phân chia nó nhanh chóng thành các phần liên quan trong đề nghị chào hàng của bạn. Điều này đòi hỏi phải gắn với một định dạng sản phẩm hoặc phải sử dụng nhiều định dạng. Ví dụ, sản phẩm chính là video kèm theo các sách điện tử cho phần hậu kỳ và tiền thưởng. Vậy là không còn khó khăn gì, chúng ta hãy chuyển sang những định dạng sản phẩm mà bạn có sẵn và thảo luận về những giá trị của mỗi định dạng có liên quan đến tốc độ và những chiến thuật cần thiết để tạo ra các định dạng đó. Phỏng vấn âm thanh Những cuộc phỏng vấn âm thanh có thể được làm thực hiện một cách nhanh chóng. Bạn có thể yêu cầu ai đó phỏng vấn mình hoặc xác định một chuyên gia và phỏng vấn họ qua điện thoại và gặp mặt nếu như thời gian cho phép. Tất cả những gì bạn cần làm là ghi âm buổi phỏng vấn và đi phẩy âm thanh dưới định dạng MP3. Đây là một sản phẩm tức thời. Phân phối âm thanh. Phân phối âm thanh để hỗ trợ thông thạo về kỹ thuật. Vì vậy, nó thì được sử dụng khi bạn có thể lập mọi thứ một cách nhanh chóng, việc làm podcast cơ bản giống với phần mềm ghi lại âm thanh, streaming audio nhưng được phát qua một à, Cấp liệu, feed giống như các blog cập nhật có thể được phát qua chương trình RSS Khách hàng tải chương trình podcast có bạn đến máy gây nhạc MD3 Ở đây có thêm một giá trị cảm nhận được lĩnh hội và cũng là một cách để bạn mua thêm cho mình một chút thời gian Giả sử bạn cần vài ngày để hoàn thiện sản phẩm và tạo ra một vài sản phẩm bổ sung khác Điều bạn muốn làm trong trường hợp này đó là đóng gói sản phẩm của mình thành sản phẩm cần được mua định kỳ Nói cách khác, bạn lập một trang web và để mọi người nhanh, nhanh chóng thanh toán cho việc cập nhật các chương trình postcarding của bạn. Bạn có thể bắt đầu bán giam và ký đơn thuật hàng trước khi những sản phẩm tốt ra đời. Tuy nhiên, thay vì thanh toán một lần, sẽ tốt hơn nếu như bạn tạo ra một nguồn thu nhập định kỳ liên tục cho mình. Chỉ cần tiếp tục tạo ra những sản phẩm âm thanh mới thông qua những phương pháp phỏng vấn. Video hướng dẫn Video hướng dẫn có thể được đặt cùng nhau trong nhiều cách khác nhau. Giả sửa hướng dẫn của bạn bao gồm chỉ cho mọi người cách nghiên cứu thị trường trực tuyến hay cách sử dụng một chương trình như Photoshop. Bạn có thể sao chép màn hình máy tính của mình khi thực hiện quá trình từng bước một. Tất cả những gì bạn cần đó là phần mềm sao chép màn hình. Phần mềm màu huyết mọi người thường sử dụng được gọi là Camstasia Studio và bạn có thể tìm thấy nó trong camstasio.com. Có một cách khác để tạo ra những hướng dẫn là sử dụng webcam của chính bạn hoặc có máy quay phim video cầm tay. Phương pháp này sẽ nhanh hơn nếu như bạn có kinh nghiệm hoặc có một người bạn thông tạo về một quay phim giúp đỡ. Điều cần lưu ý ở đây đó là nếu như bạn quan tâm đến sức lượng sản phẩm mà bạn không muốn mình có thể nhanh chóng tạo ra một sản phẩm tốt thì bạn cần phải chọn cho mình một định dạng khác cho sản phẩm của mình. Điều này thực sự trở nên đáng lo ngại khi bạn đang tạo ra sản phẩm nhưng lại không thể giải thích được nó trên màn hình như thế nào cho các bạn hiểu. Ví dụ, nếu như bạn muốn tạo ra một hướng dẫn, thì cho mọi người cách tập yoga, bạn sẽ phải làm việc nhiều hơn để tạo ra các video. Phần mềm Có lẽ bạn sẽ muốn tạo ra một phần mềm. Bạn có thể thực hiện được điều này nhanh chóng thông qua bộ tạo hát tự giỏ các trang như elance.com, retacoder.com, scriptalance.com. Bây giờ, với những gì đã nói, bạn có thể không bạn sẽ không thể nảy ra ý tưởng về phần mềm Windows XP tiếp theo trên một lịch trình đòi hỏi phát triển nhanh chóng để có thể nhận ra là một dạng phần mềm được tạo ra nhanh chóng nó cần có một chương trình đơn giản tương đương thực tế sẽ là tốt hơn rất nhiều nếu như phần mềm của bạn giống như một chương trình định dạng bản thảo trong PAP hay Java Crypts đó là những thứ mà bộ tạo mã tốt nhất có thể rút ra trong một buổi chiều quyền bán lại và quyền sử dụng nhãn hiệu riêng Đầu tiên, chúng ta hãy nói về sự khác biệt giữa quyền bán lại và quyền sử dụng nán hiệu riêng. Quyền bán lại bảo đảm cho bạn có quyền được bán lại một sản phẩm. Tuy nhiên, chúng không cho phép bạn một trình bày sản phẩm đó theo cách của riêng mình. Nói cách khác, nhà sản xuất ban đầu của sản phẩm đó giữ lại quyền tác giả. Trong khi quyền sử dụng nán hiệu riêng cho bạn, bạn bán một sản phẩm như thế, bạn viết nó vì chỉ bản thân bạn, bạn nhận sản phẩm thô và bạn đặt tên mình vào đó. Những sản phẩm có kênh sử dụng là những sản phẩm thông tin nhanh nhất mà bạn có thể phát triển từ một triển vọng kinh doanh bởi vì trong những sản phẩm này, mọi việc đã được hoàn thiện sẵn cho bạn. Thậm chí tốt hơn, bạn sẽ thấy rằng đa số sản phẩm tạo ra được thị trường ngách nhất định. Để có được những sản phẩm này, bạn sẽ cần đến một khoản tiền lớn. Có những lợi chờ hàng được đặt ra ở bên ngoài để bạn có thể bắt đầu download chọn gói những sản phẩm làm trước. Các báo cáo ngắn và bạch thư Sản phẩm thông tin của bạn không nên thiết phải là cuốn thủy thuật dài 900 trang. Mọi người có thể bỏ ra, bỏ ra hàng trăm nghìn đô la cho những báo cáo ngắn, đôi khi dài không quá 12 trang. Báo cáo của bạn có thể là sản phẩm chính của bạn, hoặc nó có thể là người tạo ra sản phẩm đầu tiên. Giả sử bạn có một bản báo cáo 12 trang và bản nó với giá 12 đô la, đó không phải là một khoản lợi lớn ban đầu nhưng bạn sẽ phải xây dựng được một cơ sở dữ liệu khách hàng, hàng hiện tại để thiết thị khi có những sản phẩm lớn hơn và tốt hơn. Và bây giờ, có lẽ bạn đang tự hỏi, bạch thư là gì và nó khác gì so với bản báo cáo. Xem về mục đích sử dụng của chúng ta ở đây thì nghĩa của nó thực sự không khác gì nhiều. Sử dụng thuật ngữ bạch thư, white paper, có thể bổ sung thêm những giá trị cảm nhận cho sản phẩm. Tuy nhiên, nếu như bạn nhìn vào một định nghĩa truyền thống của white paper, bạn có thể thấy tập trung sản phẩm và đóng có các ý tưởng. Đây là định nghĩa về white paper mà tôi tìm thấy trên trang mạng và cho rằng nó phù hợp nhất một báo cáo có thẩm quyền được phát hành ở bởi một tổ chức, theo Dictionary.com. Định này có thể thực sự hữu ích nếu như bạn hướng mục tiêu vào những khách hàng mới tham gia vào thị trường. Ví dụ, những phụ huynh mới, những người mua xe lần đầu tiên, những sinh viên năm thứ nhất, sinh viên vừa tốt nghiệp, những nhà đầu tư bất động sản mới. mặc dù tôi ghét phải đặt nó trong hoàn cảnh này, nhưng nó lại là cơ hội để bắt để bạn bắt đầu một cách xuân sẻ nhất. Thật đơn giản để những yếu tố căn bản cạnh nhau khi mục tiêu của bạn là để hướng dẫn ai đó hoàn toàn mới đến một chùi đề định sẵn. Bạn không cần phải đi sâu vào những vấn đề sâu xa hay chỉ dạy nhận điều cân bản nhất. Tạo ra sản phẩm liên doanh Bạn có thể tạo ra được những sản phẩm và các đối tác liên doanh của mình. Khi nghiên cứu thị trường, bạn sẽ tìm thấy những trang web có thể hợp tác cùng bạn. Bạn có thể sử dụng những điều này khi bạn có kiến thức đặc biệt nhưng lại không giỏi về các lĩnh vực kỹ thuật trong việc tạo ra những cuốn sách điện tử, video. Vì vậy, hãy tạo ra một đối tác liên doanh biết về lĩnh vực đó, những người đã sản xuất ra chúng, kết hợp với nhóm và chia sẻ những kiến thức đặc biệt của bạn với họ. Trong khi họ biết những kiến thức đó thành những biến được kiến thức đó thành những sản phẩm hoàn chỉnh. Sau đó, bạn có thể vừa quảng cáo sản phẩm, vừa chia sẻ lợi ích. Cũng sẽ rất nhanh nếu như bạn sử dụng các đối tác liên doanh để tạo ra những sản phẩm về các buổi phỏng vấn và hội tạo trên truyền hình. Thiết lập một hội, hội sự kiện đồng tổ chức để đối tác liên doanh phỏng vấn bạn, sau đó bạn phỏng vấn lại đối tác liên doanh. Ghi âm sự kiện đó và hỏi nó cho một sản phẩm audio hay sức đại tửa kem bản dịch. Những khả năng này là vô tận. Bộ sức tập có chủ đề, giả sử bạn đang thu thập được nội dung cho cả thị trường của mình. Trên thực tế, bạn nhận được rất nhiều thông tin, bạn có thể tạo ra được hàng tá sản phẩm thứ đó. Hãy cân nhắc đồng gói chúng thành một bộ sưu tập theo từng chủ đề. Bạn có thể bán bộ sản phẩm bán bộ sưu tập này một lần duy nhất và có thể dùng nó dẫn dần dần. Ví dụ, có lẽ bạn đã gặp rất nhiều công thức về các món trà miệng làm từ sô-cô-la, ít chất béo. Điều này có thể làm quá nhiều trong một sản phẩm, vì vậy bạn có thể tạo ra các tuyển tập. 100 món trà miệng sô-cô-la ít béo tập 1 Một trăm món trăm miệng sô-cô-la tập 2 Điều này có thể tạo ra cho bạn 10 sản phẩm Bạn có thể tạo ra một sản phẩm một tháng hoặc tương tự Các loại khác nhau cho những bộ sưu tập theo chủ đề Có thể được phân loại dựa trên sự khác biệt Cơ bản, trung bình hay khó Dựa trên trình tự thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai Dựa theo những mục tiêu tổ tuổi, trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn Dựa vào cấp độ mức 1, mức 2, mức 3 Hoặc dựa trên sự khác biệt về tầng lớp sinh viên, giáo viên, nghiệp dư, chuyên nghiệp, bình dân hay sang trọng. Các lớp học trực tuyến, buổi hội thảo từ xa, hội thảo chuyên ngành được tổ chức trên web. Đôi khi thông tin mà bạn muốn cung cấp cho thị trường của mình rất phức tạp, bạn cần có khả năng phân phối thông tin xác với thời gian thực. Bạn có thể làm điều này bằng cách lập những lớp học trực tuyến, hội thảo từ xa và các buổi hội thảo chuyên ngành trên web bất kể loại định dạng nào mà khách hàng À, phải đến với bạn và tương tác theo một cách nào đó Đồ này thường liên quan đến các tài liệu về cơ cấu, khoa học Cũng như các bài tập về nhà và những mục tiêu về hỏi đáp Nếu bạn muốn có một ví dụ điển hình cho điều này Hãy kiểm tra trang web richdreams.com Hoặc trang scienceofgetting.net Hãy đăng ký để nhận thư thông báo của họ Còn hai trang web tập trung vào tạo ra sự giàu có Đó là Wealth Creation Và sẽ làm giàu Prosperity Coaching Đó là một chủ đề phức tạp và rất nhiều người trong số, các khách hàng của họ cũng như những người đăng ký đã đưa ra các câu hỏi về các tài liệu, thậm chí ngay cả sau khi đọc qua một vài lần. Những thư nhân này đã giải quyết vấn đề này và tạo ra rất nhiều sản phẩm, các trung tâm lợi nhuận bằng cách mời chào các khóa học trực tuyến và hội thảo truyền thông. Những người trong Rich Dreams giấc mơ làm giàu nói riêng rất ăn từng điều này khi chia tài liệu thành nhiều mức độ và họ biến hầu hết mọi hội, thảo, hội thoại từ xa thành một cuốn sách điện tử mới hay sản phẩm nghĩa CD Một phần trong những điều họ đã làm đó là sử dụng mô hình, bộ sưu tập theo chủ đề Sản phẩm cấp ảnh được giới thiệu trong Rich Dreams là cuốn sách điện tử I'm rich beyond my Venice Dreams Sau khi khách hàng linh hội được điều này, họ có cơ hội để mở rộng kiến thức thông qua hai khuẩu học trên mạng khác nhau, ngạch bán hàng và ngạch tiếp thị và Rich Dreams đang thu học phí những lớp học này và 1.500 đô đa cho một khóa học 6 tuần. Nếu bạn muốn tương tác với khách hàng của mình theo cách này, đây là một chiến thuật. Bạn nên cần cân nhắc hướng tốt, bạn sẽ kiểm soát tốt hơn về thời gian và kế tích phân phối nội dung, và bạn có thể sẽ phải đầu tư nhiều hơn cho ngân sách trong việc này. Trang hội viên tạo ra khi biết bạn tiếp tục. Trang hội viên sẽ giúp bạn có được thu nhập định kỳ và là một cách để phân phối sản phẩm từ một vị trí được sắp xếp hợp lý. Một tập lệnh như Lock, Area, Lack, www.lookarea.com lite sẽ giúp bạn nhận được lệnh cài đặt bảo vệ hội viên bằng cách nhanh chóng. Bạn có thể lấy ra sản phẩm thông tin đầu tiên của mình đúng cách, sau đó tạo ra nhiều sản phẩm khác và bổ sung chúng vào trang hội viên khi bạn tiếp tục. Đây là một mô hình giới thiệu sản phẩm được kiểm chứng qua thời gian. Khách hàng sẽ hứng thú với sự dồi dào và giá trị mà họ nhận được từ việc tiếp thị tất cả những sản phẩm chất lượng mỗi tháng với một mức chi phí thấp. Hội viên blog đã trả phí kết hợp blog với hipcast.com Điều này tương tự với ý tưởng phân phối âm thanh như chúng ta đã thỏa luận lúc ban đầu Nhưng bạn có thể sử dụng một công cụ thực sự để mở rộng định dạng giữa những nơi đề nghị của mình Công cụ này được gọi là hipcast Hipcast.com Và nó giúp bạn ghi âm vừa phát thành audio, video và nhiều hơn nữa Tất cả đều được đăng tải trực tuyến Rồi sau đó được gửi bản thông báo tới blog của bạn Hiện không có những giải pháp... Ngoài giới hạn cho những blog được thanh toán, nhưng điều bạn có thể làm là sử dụng nền tảng blog của bạn để thu hút được giữ được nội dung ở sau một vị trí của một thành viên đã đăng ký. ở hết những nền tảng blog được có quy mô hình thức đăng ký mình sử dụng. Sau khi trả phí đăng ký và gửi tên, đăng nhập cùng mật khẩu ngay khi việc thanh toán được nhập, bạn có thể đặt blog của mình đằng sau một tập lệnh hội viên như blog em Realize, nhưng tôi chưa kiểm tra điều này. Tăng giá trị cảm nhận. Giá trị cảm nhận là thứ mà những nhà tiếp tị do kinh nghiệm biết rất rõ Nó là một trong những thủ thuật nhỏ để khiến một người bình thường chỉ cần gãi đầu và nói Làm thế nào bạn khiến mọi người trả 90 đô la trong một cuốn sách như thế này Bạn biết đấy, một người không hiểu biết về giá trị cảm nhận đang nhìn nhận sai hướng Việc định giá sản phẩm không nằm ở vấn đề chỉ là một cuốn sách hay chỉ là một loại phần mềm Giá trị nằm ở phần thông tin Giá trị nằm ở trong việc nhận thức về thu nhập cao tùy thuộc vào sự đầu tư Khách hàng không quan tâm đến việc thông tin đó được trình bày như thế nào, họ chỉ muốn tiếp cận được những giá trị cao. Cách duy nhất để định dạng này thực sự có ảnh hưởng là thông qua được tăng cường những khái niệm nhận thức của con người về chi phí ngoại tuyến, offline course. Ví dụ, khi bạn bổ sung audio và video trong một ngói sản phẩm, giá trị cảm nhận sẽ cao hơn bởi vì chúng ta vẫn thường có ý niệm rằng địa CD và video có thể có giá tăng đến 30 đô la hoặc hơn thế. Điều đó nói cho chúng ta rằng, hãy nhìn vào một thủ thuật trình bày để giúp bạn tăng thêm giá trị cho sản phẩm của mình trong mắt của khách hàng tiềm năng. Hệ thống module, module system, thường được sử dụng trong nhiều khoa học tại nhà. Bản thân các module chính là những phương tiện để đầy thông tin vào trong những hạng mục tập trung cho mục đích về cấu trúc. Tương tựa những chương sách thông thường, các module thực sự hoạt động rất mạnh mẽ cùng với những chương sách dựng giáo trình đại học hay những thành phần của một chương trình máy tính phức tạp. Hãy để tôi nêu ví dụ về một hệ thống mô đun trong một sản phẩm chức năng. Chúng ta sẽ sử dụng những chương trình giảm cân làm mô hình của mình. Chế độ ăn kiêng cấp tốc trong 10 ngày. Mô đun 1: chuẩn bị dinh thần và thể chất. Phần A: trò chơi tâm lý. Làm thế nào hình dung mục tiêu của bạn trong 10 ngày? Nhưng suy nghĩ và chế ngự những thông điệp tiêu cực. Xem thức ăn của một xem thực ăn như một người bạn, không phải là kẻ thù. Chuẩn bị dinh thần cho bài tập. Phần B, hiệu chỉnh cơ thể, loại bỏ những hệ thống chất độc và tại sao điều này là quan trọng. Công thức chỉ bến tiên kiết trong 48 giờ, thời gian cung cấp nước, tuyết hẹn kế hoạch cho một giấc ngủ sâu. Và tiếp tục như vậy, hãy tưởng tượng nếu bạn có một sản phẩm thông tin lớn hơn, bạn có thể nhận được kết quả của 10 đến 20 mô nữa, hoặc hơn thế nữa. Bây giờ, một cái thằng sẽ nói gì khi nhìn thấy một danh sách đầy đủ các mô trong tư chiều hàng của bạn? Anh ta sẽ nói... Ồ, oh, hãy nhìn xem, tất cả những điều này tôi sẽ nhận ra rất nhiều tiền nếu mua nó và có vẻ như nó đã được tổ chức đủ tốt để cho, thích, để cho tôi nhận được hầu hết các giá trị. Hệ thống mô đôn mang đến trong khách hàng của bạn cảm nhận rằng sản phẩm của bạn là chuyên nghiệp, chất lượng cao và chuyên sâu. Mọi mục đơn lẻ liệt kê trong bản thảo, bản phát thảo của mô đơn của bạn là một khoản lợi nhuận. Không những thế, mỗi mục đích kích thích trí tò mò, mọi người sẽ tự hỏi. Ví dụ, Cái gì trong công thức chế biến tinh kiếp 48 giờ, tôi có thể thực sự hứng thú với bài tập này không? Và đây là cái bạn muốn, điều này thông hiện đen sẽ thúc đẩy các giá trị cảm nhận của sản phẩm tăng vọt và tất cả những gì bạn đang làm là sử dụng một bàn thảo thật phù hợp. Như đã nổi ý ban đầu, kết hợp những phương tiện truyền thông của bạn, ví dụ như bổ sung audio, video cho đoạn văn bản, Mọi người có chung ý kiến về những thứ được cho là chi phí ngoại tuyến nhưng họ không biết bạn đang giữ và đang sản xuất nội dung truyền tuyến của mình với giá rẻ như thế nào. Nếu bạn đi đến một hiệu sách và, một, và mua một đĩa CD, một đĩa CD và một băng video, bạn sẽ lớp bao nhiêu? Giả sử rằng sách bia mềm có giá 19,95$ và đĩa CD là 15,99$ đô la và video là 30$ Mành tính tiền của bạn sẽ thu là 64,95$ trước thuế doanh thu. Bây giờ hãy thưởng tượng bạn lên mạng và bạn tìm thấy Gói sản phẩm đầu tư bất động sản tối ưu Nó bao gồm một cuốn sách điện tử chính 3 con sách điện tử là phần tặng kèm 4 video hướng dẫn và hai bài phỏng vấn âm thanh Sẽ thật đơn giản khi bạn phải trả 64,95$ cho bộ sản phẩm này và vẫn hoàn toàn thực tế cho đến khi phải trả 197$ hoặc nhiều hơn nữa Tại sao ư? Tất cả những sản phẩm này đều thanh toán ngoại tuyến, offline Bạn có thể trả từ 120$ đến 150$ Bây giờ, hãy bổ sung thêm một số chuyến thuật giá trị khác vào thư cho hàng của bạn và bạn có thể kiếm thêm 50$ nữa. Đồ họa Đồ họa đi xa tới việc tăng thêm, tăng lên các giá trị cảm nhận và khơi một kinh tưởng nơi khách hàng của bạn. Mọi người yêu hình ảnh sản phẩm và những hình ảnh của màn hình. Đồ họa không chỉ làm cho thư trò hàng của bạn chuyên nghiệp hơn mà còn mang đến cho mọi người thị hiệu trực quan về sản phẩm của bạn. Điều này rất quan trọng. Hãy nhớ rằng, khách hàng của bạn không có cách gì để chạm vào sản phẩm trước khi họ download nó. Mọi người đều dùng các giác quan, tự nhiên như sờ, nếm, nhìn và nghe để nhận, để đánh giá vật được mua. Bạn không muốn là người cung cấp hàng hóa của một sản phẩm vô hình, thân bí, có thể tốt hoặc không tốt. Ấn đường sau nhận giá là 97 đô la. Vì vậy, bất cứ khi nào có thể, Hãy sử dụng những uh, hình ảnh màn hình, đặc biệt với những sản phẩm phân mềm, bia xếp điện tử, bia hợp, những hình ảnh trước và sau, ảnh dấu chứng nhận và những hình ảnh đồ họa khác như một ảnh của màu mạng mà được chế biến từ thực đơn. Tiền thưởng Tiền thưởng Như bạn đã biết, ngày nay được quy định thất yếu trong ngành công nghiệp sản phẩm thông tin. Cả hết như không có sản phẩm nào lại không xuất hiện cùng với những món tiền thưởng hoặc 20, hoặc 2, hoặc 10. Sự đánh đồng giá trị cảm nhận ở đây là một ý kiến về việc phân phối Nó sẽ mang đến cho khách hàng nhiều tiền hơn Bạn có thể không phải tốn gì khi tạo ra tiền thưởng Nhưng khách hàng của bạn thấy rằng họ đang được hưởng ưu đãi đặc biệt cho 1, cho 2 trong 1 Bạn cũng có thể nghĩ về nó như mua một chiếc xe hơi mới hay một bộ phận máy tính Bất cứ khi nào mua các mà hàng này với các nhãn giá đắt để mua đều luôn luôn có một chút lo lắng đi kèm Người mua tiềm năng sẽ hối hận Họ lo lắng rằng Liệu họ có nhận được mọi thứ cần khi sử dụng sản phẩm đắt đỏ đó không? Đó là lý do tại sao các thương nhân luôn tặng kèm những phụ kiện miễn phí với các sản phẩm được mua này. Nó là một dạng liệu pháp tâm lý. Tiếp theo, bạn mua một bộ phận máy vi tính và bạn trong đợi nhận được nhiều phần mềm, phần mềm miễn phí cùng những điện chuột, khuyến mãi. Bạn mua một chiếc xe đạp lao núi mà bạn muốn lơ mơ ước và cửa hàng gửi bạn một chiếc mũ bảo hiểm, găng tay cùng một chiếc khóa an toàn. Bạn đã hiểu chưa? phổ sung những khoản tiền thưởng giá trị và thích đáng sẽ luôn làm tăng thêm giá trị cảm nhận và bạn cũng cần phải xác định rõ giá trị của khách hàng Điều tôi muốn nói ở đây là bạn cần phải nói với họ khoản tiền thưởng này sẽ là bao nhiêu nếu họ mua nó riêng lẻ Ví dụ Tiếp thường 1, làm thế nào có thể ngay lập tức tăng cường IQ của bạn giá trị 7 đô la Tiếp thường 2, lời khuyên biểu quyết và chứng thật để đánh bại sát trị giá 97 đô la Tiếp thường 3, ba, làm thế nào để không bao giờ giúp Quá sức hình gửi trong ngân hàng của bạn, vô giá. Hãy nhớ để chắc chắn rằng các khoản thưởng của bạn là thích đáng và luôn được bổ sung. Mỗi khoản thưởng nên phù hợp với chủ đề của sản phẩm chính. Tạo ra hậu kỳ, bài khách em, đầu tiên và chia tách nó. Các sản phẩm hậu kỳ là những sản phẩm tiếp theo mà bạn có thể chào bán tới những khách hàng hiện tại. Giai đoạn hậu kỳ là thời kỳ kinh doanh, doanh thu tăng và lợi nhuận được tạo ra. Nhưng bạn không phải là giới hạn bản thân, mình với hậu kỳ bạn cũng sẽ muốn tách các sản phẩm của mình qua trung kỳ và những bán hàng một lần. Ví dụ, cho bán một lần cung cấp thức ăn để tăng nhẹ nhãn giá mà không cần làm việc nhiều với thứ cho hàng, bạn để khách hàng tin rằng khi vào sản phẩm của bạn, khi khách hàng đặt hàng, bạn đưa ra cho họ lựa chọn để tiếp cận với sản phẩm khác với một khoản phí trên. Thế khách hàng này đã được này đã đang được thực hiện một giao dịch mua rồi, do đó, theo có cơ hội tốt, phía khách này sẽ tiếp tục giao dịch. Mọi người thường lý giải theo cách này, Ồ, oh, nếu tôi đã bỏ ra 50 đô la thì khoảng thêm 20 đô la là gì? Nếu vậy, bạn đang đặt sản phẩm thông tin của mình cùng nhau, hãy thu thập đủ nội dung để bạn có thể chia nó thành nhiều màu, chia nhỏ nó theo từng mục đích của bạn. Bạn hãy thoát ra khỏi nội dung tạo nên sản phẩm chính của bạn. Đặt nội dung này sang một bên trong khoảng thời gian, giúp bắt đầu biến phần nội dung còn lại thành những thư chào hàng hậu kỳ siêu nhanh, các khoản tiền thưởng và những người tạo nên sản phẩm chính. Và cách này, bạn có, có tất cả những chỉ dẫn và các công cụ bán hàng đúng cho vị trí, cho dù nếu như bạn không có sản phẩm chính hoàn thiện. Giá mắt sản phẩm và nhân bản hệ thống. Bước này trong bản kế hoạch chi tiết sẽ giúp cho bạn thiết lập được giai đoạn lưu lượng và quảng bá lan truyền và quảng bá nó. Chìa khóa cho lại câu đố này nằm ở trong việc thiết lập chương trình liên kết của chính bạn. Sử dụng chương trình liên kết như những máy đăng lưu lượng truy cập không phải là một ý tưởng mới. Trong mệnh thống của tôi, điểm mới ở đây là sự tập trung đặc biệt vào việc biến kết hàng của bạn vào những liên kết. Bạn đang dự định để tích hợp những đăng ký liên kết vào cái phiếu bán hàng của mình. Khi đọc ra những bước tiếp theo, bạn sẽ hiểu rõ điều này bị diễn ra như thế nào và tại sao nó làm làm nên sự khác biệt. Điều đầu tiên bạn phải làm đó là lặp đi lặp lại những bước cài đặt đã được sử dụng để tạo ra lời chào hàng. Để ra mắt sản phẩm đầu tiên, bạn sẽ cần phải làm những bước sau đây. 1. Một, một tên miền mới dành cho sản phẩm đó 2. Một trang bán hàng cho sản phẩm 3. Ba, một trang optioning để sao chép những chỉ dẫn cho các bước tiếp theo về sản phẩm 4. Một danh sách option in riêng rẽ trong tài khoản trả lời tự động của bạn cho sản phẩm đó 5. Quá trình thanh toán Đối với quá trình thanh toán, tôi đề xuất những người mới nên bắt đầu với nhà bán lẻ sản phẩm hàng đầu trên mạng Clickbank Đăng ký rất dễ, bạn phải trả phí chỉ một lần sử dụng 50$ để trang bán hàng của bạn được phê chuẩn Clickbank cũng có chương trình liên kết tự động liên kết với các sản phẩm của bạn một khi tài khoản của bạn được thiết lập. Điều này là quan trọng bởi vì bạn muốn tiến hành càng dễ càng tốt để biến khách hàng của mình thành những liên kết. Lý do hiệp hình này quá dễ dàng là vì Clickbank cho phép những người tiếp kiện liên kết được lập những tài khoản toàn cầu. Nói cách khác, khi ai đó tạo ra một tài khoản liên kết với Clickbank, họ có khả năng quảng bá bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường. Clickbank không chỉ là sản phẩm của bạn. Điều này là do mỗi thương nhân được gắn một địa chỉ Hoplink đặc biệt của Clickbank giống như trang www.affiliated.metradiate.hop.clickbank.net Giả sử, bạn đã bán một sản phẩm hóa luyện chó và bạn quyết định chọn chủ đề này vào tiền ID bằng buôn bán của mình Đào tạo những chú chó Khi đó, Hoplink mà Clickbank cung cấp sẽ chế định tài khoản của bạn Chẳng hạn như www.affiliatechainsdors.com liên kết URL này sẽ gửi lại bạn trang kinh doanh trong khi theo dõi người truy cập nhân danh liên kết của người đã thay thế Affiliate bằng ID liên kết riêng của người đó. Ví dụ, muốn liên kết với ID của Trendor có thể quảng bá sản phẩm của bạn tới link liên kết của cô ấy, giống như Trendor. Trendors.hort.clickbank.net. Bạn đây hiểu chưa? Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục về việc làm thế nào mà tại sao và tại sao bạn muốn thiết lập mọi thứ theo cách này. Một trong những điều bạn muốn bao gồm và nhấn mạnh trong thư châu hàng của bạn đó là cơ hội kinh doanh mà khách hàng sẽ phải có trong việc quảng bá sản phẩm của bạn như một liên kết. Bạn muốn cơ hội này xuất hiện là một phần của chính sản phẩm. Đầu tiên, điều này có vẻ có một chút kỳ lạ nếu như bạn bán một sản phẩm thiết thị không trên Internet. Điều đó thực sự không có nhiều tính như thư giãn. Hãy nhớ rằng bạn đang bán nhiều hơn một sản phẩm Bạn nhận được những cơ hội trung gian và hậu kỳ được, được tích hợp vào tròm phượng kinh doanh của bạn. Điều này không chỉ mang lại cho bạn, mà còn mang lại cho cả liên kết của bạn. Cơ hội để kiếm để thêm thu nhập từ 3 mức độ khác nhau. Những người quan tâm đến sản phẩm của bạn cũng sẽ quan tâm đến việc tạo ra lợi nhuận từ nó. Điều độc đáo đó là sẽ rất nhiều khách hàng của bạn mới sẽ quen với ý tưởng về thị trường liên kết. Sao về bản chất, điều bạn đang thực sự làm đó là sử dụng khách hàng những khái niệm về thiết thị liên kết. Bạn cũng đang dự định cung cấp cho họ những công ty, những công cụ cần thiết để hỗ trợ quá trình quảng bá sản phẩm, từng bước một. Tạo động lực bằng việc trả hoa hồng trên tất cả các mức độ. Khi thiết lập chương trình của mình, bạn sẽ muốn trả cho liên kết của mình ở mọi mức độ, tiền ký front-end, chương ký mid-level nếu có, và hậu ký back-end. Điều, điều này sẽ cung cấp cho chúng ta có rất nhiều động lực để quảng bá sản phẩm của bạn. Hãy nhớ rằng, đối với mọi mức độ, mỗi liên kết tạo doanh thu thì bạn cũng đã tạo doanh thu như vậy. Do đó, không cần thiết phải trở nên tham lam. Nếu muốn đẩy lợi nhuận của mình cao hơn nữa, bạn có thể bổ sung những sản phẩm liên kết của chính bạn trên hậu kỳ, giữ lại những khoản hoa hồng cho bản thân. Việc cài đặt bước này của hệ thống cần thiết phải được dễ hiểu, mặc dù bạn có thể phải tiến hành tổ chức lại thật sáng tạo trong một vài trường hợp. Ví dụ, nói về kỹ thuật, với Clickbank... Bạn không thể bán đa sản phẩm trong một cùng tài khoản trừ khi bạn thực hiện một trong những tập lệnh thương mại được thiết kế để phá bỡ quy định. Một sản phẩm ClickBank để thảo luận sâu hơn về vấn đề đó, hãy xem trang clickbankguide.com/man-team-please-account.html Hơn nữa, bạn cũng có thể có nhiều tài khoản cho mỗi sản phẩm. Điều này không ảnh hưởng đến sự tin cậy trong những liên kết của bạn, bởi vì những ID liên kết của họ ngay từ đầu sẽ ở trong máy tính của khách hàng được đề cập đến lúc đầu. Lý do chính tôi muốn nói là làm rõ trong vấn đề clickbank, với bạn đó chính là nằm trong một việc mở đa tài khoản. Đảm bảo rằng phiếu bán hàng của bạn được thiết lập chính xác. Điều này sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được phần lớn thời gian, đừng ra mắt cho đến khi phiếu thời gian của bạn, phiếu sản phẩm của bạn được thiết lập chính xác. Phiếu sẽ có dạng như Sản phẩm tiền kỳ, sản phẩm chuẩn của bạn Các sản phẩm trong kỳ, trang một lần Và các sản phẩm hậu kỳ Những treo hàng liên quan, các sản phẩm liên kết Bây giờ, tại sao phải thiết lập tất cả những thứ này đầu tiên? Thật tuyệt vời nếu như bạn hỏi như vậy Nó liên quan đến một vấn đề thời gian và sự tổ chức Giả sử, bạn đang định có một sự trao hàng một lần ở trong kỳ Tuy nhiên, bạn đang rất vội Và bạn muốn quyết định ra mắt mà không cần nó Vào vị trí rồi tự nhủ Ô, oh, mình sẽ làm như vậy Liệu sau so là đến bao giờ? Bạn sẽ mất bao nhiêu lợi nhuận khi làm vậy? Bạn có thể đảo luận thư chầu hàng của mình ngay khi quá trình đang diễn ra và lãng viế thời gian với xe chởi hàng cũng như máy thanh toán. Khi mà cuối cùng, bạn phải đi lòng vòng để bổ sung cho thư chầu hàng mỗi lần của mình. đậu ra một bức thư chầu hàng thuyết phục Bạn cần phải có một thư chầu hàng thuyết phục. Nếu bạn không dọn về viết thư dạng này, hãy thê ai đó để làm thay bạn. Bạn có thể tìm thấy một số người viết lời quảng cáo phù hợp trên những trang làm nghề tự do như elance.com và rentidecorder.com Bạn cũng có thể copy một số phần từ những bức tư cho hàng mà bạn đã đọc và khiến bạn muốn mua sản phẩm nhưng cứu chúng tôi, nghiên cứu chúng và cố gắng để xác định rõ tác giả đã dọc nhịp độ, giọng điệu, phong cách và định dạng như thế nào để kéo sự quan tâm của bạn vào nơi mà tác giả muốn nói. Hãy đảm bảo rằng thư trường hàng của bạn có tất cả những thành phần của một bài quảng cáo copywriting thuyết phục. 1. Một tiêu đề hấp dẫn 2. Tập trung vào những lợi ích ngoài tính năng 3. Đồ họa đẹp 4. Tập trung vào khách hàng 5. Tiền thưởng với giá trị ước tính nền kê 6. Tạo ra một bản bản trào hàng kết thúc mạnh mẽ và đảm bảo Muốn có một khoa học nhanh về việc viết quảng cáo bạn có thể tham khảo 20 bí quyết để viết một thư trào hàng thuyết phục www.chipcopy.com-salesletter.html Một khi bạn đã hoàn thành bức thư của mình hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra chính tả hãy mời những người bạn họ hàng đối tác liên doanh xem lại bên tâm và nhận xét bức thư họ họ sẽ phát hiện ra được những điều bạn đã bỏ qua và bất gửi cho bạn phản hồi để làm cho thân nhập của bạn trở nên thuyết phục hơn ra mắt sản phẩm của bạn và biến mọi khách hàng thành một liên kết đến lúc mà chương trình trả lời tự động của bạn sẽ lại thực sự có ích điều bạn dự định làm là xây dựng danh sách khách hàng sau một lần mua và sử dụng danh sách đó để tuyển thêm những liên kết mới từ cơ sở khách hàng của bạn Hãy nhớ rằng bạn sẽ đang quảng cáo cho chương trình liên kết của mình như một phần vốn của sản phẩm. Do đó, chỉ hợp lý nếu như hợp lý khi để khách hàng của bạn đăng ký theo đúng cách này. Bạn sẽ làm đúng bạn sẽ làm điều này bằng cách chỉ ra cho khách hàng một mẫu đăng ký liên kết. Sau khi khách hàng hoàn toàn hoàn tất được việc mua bán và chuyển đến trang cảm ơn. Mẫu này giống như một hộp đăng ký cho hộp thư trả lời tự động của bạn vậy. Hãy nhớ rằng bạn Bạn có hai danh sách khác nhau cần phải thiết lập trong hộp thư tự động của mình Đó là danh sách hướng dẫn Là lời bạn thu nhập các option in từ người truy cập trang bán hàng của bạn Và một danh sách dành riêng cho những khách hàng hiện tại Danh sách thứ hai này là danh sách bạn sẽ chỉ vào trang liên kết để đăng ký Dưới đây là một màn hình cho thấy điều này Như bạn có thể thấy Danh sách này sẽ đáp ứng được một số mục đích Một khi khách hàng đăng ký, họ được gửi đường link để download sản phẩm tiền kỳ Phòng trường hợp họ bỏ lựa trang download, chính là lần đầu là vì đi do nào đó, họ cũng sẽ nhận được các nâng cấp và lời chờ hàng về những sản phẩm tương lai thông qua danh sách này Bây giờ, danh sách này sẽ là link của bạn để tuyển mộ thêm liên kết Bạn có thể theo sát được các khách hàng của mình với những chương trình liên kết đúng hướng Quan trọng là bạn phải giải thích cho họ tất cả những mức độ trong thiệu văn hàng của bạn Các liên kết của bạn sẽ có cơ hội cần phương hoa hồng từ sản phẩm tiền kỳ frontend end kỳ meet and ever, nếu có và hậu kỳ back -end. Mặc dù bạn sẽ cần phải thiết lập ở những tài khoản clickbank để xử lý được quá trình thanh toán ở mỗi mức, nhưng bạn sẽ không phải thiết lập ở những liên kết riêng lệ cho từng mức. Lý do là ở những nền truy cập trong ghép sẽ được gắn ở mức ID liên kết từ cho bán hàng của chính bạn. Miễn là khách hàng không xóa ClickCookie của mình, liên kết của bạn sẽ nhận được tiền tín dụng cho việc bán hàng ở mức trung kỳ và hậu kỳ, cho dù các sản phẩm đó đang được bán ở một địa chiều web khác với một Hopling của Clickbank khác. Tiếp tục đưa các liên kết vào khuyến khích họ. Bạn nên tiếp tục giới thiệu các danh sách khách hàng của mình về các chương trình liên kết để tối đa hóa được cái sự tham gia. Bạn cần gửi được nhiều hơn một, một hoặc 1 email về chương trình Đầu tiên, mục tiêu của bạn là nên để tiếp tục khuyến khích khách hàng tham gia chương trình liên kết nếu họ vẫn chưa hoàn thành nó. Thứ hai, bạn sẽ muốn những liên kết hiện có của mình biết về tất cả những thay đổi hay bổ sung trong chương trình liên kết của bạn. Tăng thêm sự tham gia có thể chỉ đơn giản bằng cách người môn lời khen, làm tốt lắm để các liên kết. Ví dụ, giả sử doanh thu của bạn đã vượt mất ban đầu nhờ những lỗ lực của các liên kết, bạn có thể gửi cho họ một email như sau. Bạn thân mến, tháng này doanh thu thật mặn mục với các sản phẩm những bí mật huấn luyện các chú chó, và tôi rất cảm ơn về các liên kết của mình. Các bạn đang làm một công việc tuyệt vời, một số bạn sẽ sớm nhận được những tờ xét lớn hơn lớn sớm. Trước thực tế, tôi biết, ít nhất một trong các nhà liên kết của mình đã kém được hơn 10.000$ tiền hoa hồng trong tháng này. Bởi vì công việc đang diễn ra rất tốt đẹp, tôi muốn thích lệ các bạn nhiều hơn trong việc quảng cáo các sản phẩm, những bí mật huấn luyện các chú chó. Chỉ trong tháng này, các toàn hoa hồng sẽ được tăng lên ở tất cả các mức. Điều này là đúng, thay vì dựng cấu trúc hoa hồng thông thường mà bạn đang dùng, tôi sẽ tăng nó lên ở mức mới 75% với một sản phẩm tiền kỳ, 85% với một sản phẩm trung kỳ và 90% với một sản phẩm hậu kỳ. Bạn đang chỉ nhận được 30% hoa hồng tăng thêm ở mỗi mức. Đây là cách tôi nói lời cảm ơn vì các bạn đã trở thành một trong những nhà liên kết giá trị của tôi. Tương tự, nếu như bạn vẫn đăng ký để trở thành một nhà liên kết, Điều này sẽ tạo động lực cho bạn, động lực để thực hiện. Bạn có thể đăng ký tại đây, clickbank.com, gạch chéo affiliateaccountshileup.html hoặc chấm khi. Thực hiện những điều theo cách này không chỉ cần thích các liên kết hiện có của bạn, mà còn thúc đẩy nhiều khách hàng tham gia các chương trình liên kết. Cuối cùng, hãy nhớ thông báo cho các liên kết của bạn về những công cụ mới hay những nguồn tài nguyên mà bạn sẽ gửi cho họ. Bạn nên gửi theo từng giai đoạn một tướng link nhắc nhở liên kết của bạn về trang tài nguyên. Thúc đẩy các liên kết tham gia hành động ngay lập tức Nếu muốn lợi nhuận của mình tăng nhanh, bạn cần thực hiện sự thúc đẩy các liên kết của mình tham gia hành động Bạn thấy đó, rất nhiều người bị hấp dẫn bởi các ý tưởng thấp thị liên kết Nhưng họ không bao giờ biết mình phải làm thế nào để bắt đầu Họ đăng ký rất nhiều chương trình khác nhau và sau đó chơi lòng vòng với chúng Không bao giờ thực sự nhận được sự nghiêm túc hay kiếm biệt mức khoản nào đó Với tư cách là một chủ chương trình liên kết, bạn muốn ngay điều này xảy ra Càng nhiều càng tốt Cách hiện điều đó là làm cho mọi liên kết đều trở nên càng dễ càng tốt, đặc biệt là những liên kết mới. Có hai điều bạn cần làm để đảm bảo rằng mọi liên kết từ những người mới bắt đầu đến những người chuyên nghiệp đều xuất sáng quảng cáo, sản phẩm của bạn. Trao hàng những khoản hoa hồng hấp dẫn và cung cấp cho họ những công cụ để thành công. Bộ công cụ liên kết Affiliate to Clis Lazim Về bản chất, nó là một bộ sưu tập những tài liệu quảng cáo hữu ích mà các liên kết của bạn có thể sử dụng quảng cáo để sản phẩm, quảng cáo trước sản phẩm của bạn. Đây là một vài thứ mà bạn có nên có để có công cụ liên kết của mình. 1. Một, một danh sách với những tiêu hóa các liên kết có thể sử dụng để quảng cáo được các sản phẩm theo các phương thức thương toán mỗi lần ngược click, pay per click, giống như Google AdWords. 2. Một bộ trọn vẹn những địa chỉ email tiếp theo mà các nhà liên kết của bạn gửi tới danh sách riêng của họ. 3. Ba, bộ Những mẫu quảng cáo đơn để các liên kết của bạn có thể chạy trên những tạp chí điện tử 4. Những nhà những quảng cáo phân loại để các liên kết có thể đặt tại các vị trí phân loại 5. Những cuốn sách điện tử hoặc những bản tin có thể đổi tên, thương hiệu mà các nhà liên kết có thể đưa tới dân sách của họ 6. Những ảnh, sản phẩm, banner quảng cáo hay các đồ họa cho sản phẩm của bạn 7. Một vài quảng cáo có trong đường link văn bản, ví dụ như Google AdWords Thưa các bạn, điều bạn cần muốn cung cấp cho các nhà liên kết đó là những tài liệu quảng cáo cùng loại mà bạn dùng để quảng cáo trang của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc giúp đỡ những liên kết mới, những người không biết bắt đầu từ đâu và cần sự chung tay giúp sức. Bạn cần phải tạo những thứ 1, 2, 3 dễ dàng với họ, cung cấp cho họ một nguồn tài liệu được viết trước mắt để đơn giản hóa việc đó. Để phân phối bộ công cụ này, tất cả những gì bạn cần làm là upload nó lên trang của bạn và tạo ra một trao ghép để các liên kết có thể tiếp, thị, tiếp cận được với tài liệu. Đơn giản thì giống như việc cần thiết lập một danh bạn mới trên trang của bạn giống như jorsai.com gần chờ Affiliate và hướng dẫn các liên kết của bạn tới trang đó. Hãy đảm bảo rằng ở đó có tất cả những thông tin quan trọng về chương trình ví dụ như cấu trúc hoa hồng, định dạng các hop link clickbank của họ. Bạn không có thể hướng dẫn họ tới những nguồn thông tin khác có thể hợp ích với họ như Link Cracker, link ẩn, web hosting, trang chủ hộp thư trả lời tự động. Sự tinh chỉnh và tạo ra hệ thống của chính bạn Sau khi xem xét lại mô hình hiện có, bạn có thể nảy ra một danh sách hơn những thứ bạn muốn có, muốn thay đổi. Bạn muốn làm gì nhanh hơn? Lựa có cách nào mà để cắt giảm chi phí không? Bạn đã tìm ra được mẫu quảng cáo hiệu quả hơn những mẫu quảng cáo khác chưa? Đó là những vấn đề cần giải quyết khi bạn tinh chỉnh toàn bộ quá trình này và trong hệ thống của Zenbat, bạn. bạn tìm những công việc cũng như các khu vực niềm yếu cần được giải quyết. Ví dụ, giả sử bạn viết một email tiếp theo một ít mẫu thực sự là một vấn đề với bạn. Nhưng bạn giỏi viết những mẫu quảng cáo và bạn thấy rằng những thứ này kéo doanh thu tốt hơn, bạn có thể quyết định dùng các báo cáo báo cáo như một trong những công cụ chủ chốt của mình trong tương lai hoặc có thể chọn làm việc với những kỹ năng về viết quảng cáo copywriting tiếp theo. Tự động hóa về kinh doanh của bạn trên máy lái hoàn toàn tự động. Tự động hóa là một quy trình bắt buộc trong việc nhân đôi mô hình kinh doanh của bạn trong một thị trường mới. Như bạn đã thấy, trong cuốn sách này, bạn có thể cài đặt mọi thứ, hoạt động tự động, hands-free. Nếu như bạn đã tạo ra phự bán hàng và gắn nó với hộp thư trả lời tự động, mọi việc từ phân phối đến sản phẩm, đến đăng ký liên kết đều có thể làm tự động. Đây là những điểm một chút cần làm. Dùng hộp thư trả lời tự động để tự động hóa sao chép hướng dẫn, giai đoạn theo dõi, phân phối sản phẩm và đăng ký liên kết. Sử dụng Clickbank để thực hiện quá trình thanh toán và quản lý chương trình liên kết của bạn. Sử dụng những link liên kết để lái khách hàng qua tất cả những lời cho hàng tiên kỳ và hậu kỳ trong những sản phẩm liên kết. Là chủ sở hữu sản phẩm hay bên khách hàng của bạn vào trong vô số nhóm liên kết nhằm phát triển số lượng khổng lồ của các lô lượng và chức năng dần tay. Một khi bạn đã gắn kết được tất cả các thành phần trong hiệu bán hàng của mình với nhau bạn chỉ cần gửi lưu lượng truy cập tới bản chào hàng của mình hộp thu trả lời tự động sẽ phân phối nội dung thay địa chỉ trang xử lý và phân phối các đường link download sản phẩm quản lý việc kinh doanh quản lý công việc kinh doanh hàng ngày thực sự xoay thành 3 vấn đề cuốt lõi tiền bạc con người và các công cụ và thời gian thời gian có lẽ là tài sản quý giá nhất của bạn vì vậy chúng ta hãy giải quyết điều này trước tiên tạo ra một kế hoạch quản lý hàng ngày sẽ thực hiện giúp bạn là điều này Bạn cần một danh sách những nhiệm vụ, cấp thị mà bạn đề cập đến mỗi ngày. Hãy viết những thứ bạn cần hoàn thành. Quan trọng là bạn phải viết ra giấy. Làm được như vậy, bạn sẽ cảm thấy đồ ốc thư giãn. Hãy kết nối mỗi nhiệm vụ với một mục đích được định giãn hay một kết quả đã lương trước. Cố gắng miêu tả ngắn gọn kết quả thành công được mong đợi của nhiệm vụ đó. Đây là một kế hoạch mẫu. 9 giờ sáng, tập trung tạo rao lực lượng truy cập miễn phí. A. Điệ trình một thông cáo báo chí. B. Đưa ra một bài viết C. Hoàn thành công việc chi tiết về TV Như một giờ sáng sẵn sàng cho chiến dịch PPC Pay Per Click A. Phân loại những cụm tiêu khóa và đặt từ đã được nhắm mục tiêu ra ngoài B. viết bộ quảng cáo đầu tiên C. Đăng nhập vào AdWords và tìm tiêu khóa thông tin Nếu cảm thấy mình đang xa lầy vào có quá nhiều sự lựa chọn lựa nếu thì và những cảm giác mồ hồ về nhiệm vụ thì hãy chắc chắn rằng bạn phải viết ra giấy sau đó hãy tự hỏi liệu nhiệm vụ này có khả thi ngay bây giờ không? Có hay không? Nếu cô sửa lời là không hãy ném nó đi và tiếp tục đặt ra những lời khuyên vào đúng vị trí và tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy rằng ngày làm việc của bạn được cơ cấu rất tốt và những nỗ lực quảng cáo của bạn sẽ mang trái, sẽ mang lại trái ngọt nhanh chóng Yếu tố quy định thứ hai đối với việc quản lý kinh doanh của bạn là tính kiên định và sự tận tâm Điều tôi quyết định thứ hai đối với việc quản lý kinh doanh của bạn là tính kiên định và sự tận tâm. Điều này là hiển nhiên nhưng liệu bạn có thực sự biết tại sao không? Hãy để tôi chia sẻ với bạn điều mà tôi được chứng kiến trong quá khứ. Có một thành viên mới áp vô cho mình, một ý tưởng vĩ đại và sẽ tạo ra một sản phẩm thông tin có thể đánh bại mọi sản phẩm khác. Tuy nhiên, anh ta không lập bất kỳ bất kỳ một kế hoạch mục tiêu hay bạch ra một chiến lược cụ thể nào sản phẩm ra mắt, nhưng có điều gì đó vẫn chưa được hoàn thành. Vì vậy sản phẩm bị kéo lùi trong khi anh ta tiếp tục phần khác mà tôi đã quên. Sản phẩm không bao giờ đạt được kết quả tốt đẹp từ lúc khởi đầu và động lực thúc đẩy đã mất. Và thấy đó, bạn không thể chỉ tập chỉ tung tiền vào trang bán hàng của mình hay nhìn một quảng cáo, một hoặc hai quảng cáo và trông đợi tiền sẽ bắt đầu chảy vào. Quảng cáo đòi hỏi bởi một nỗ lực liên tục, bạn phải bồi đắp cho những nỗ lực của mình sau ngày này, sau mỗi ngày. Điều này có nghĩa là bạn phải thực hiện những điều sau đây. 1. Theo dõi các chiến dịch VPC của bạn và điều chỉnh chúng vào một cơ sở nhất quán, thay đổi quảng cáo của bạn, bổ sung hay loại bỏ các cục từ quá, giá đấu thầu. 2. Tiếp tục viết những bài, bài báo và đưa và đưa chúng lên danh bạn 3. Ba, khen định tìm kiếm những tạp chí điện thường mới, các trang web, blog có quảng cáo nhắm vào lời chào hàng. 4. Tạo ra nội dung mới và những thư thông báo, trọng thông báo hàng tháng về những người đăng ký hiện tại bạn phải giữ những hướng dẫn của mình luôn được quan tâm 5. Không bao giờ được lờ là về kinh doanh của một tuần Nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là một chiến thuật quảng cáo hàng ngày thì bạn vẫn sẽ chỉ dậm chân tại chỗ thậm chí nỗ lực này sẽ gạt thái những kết quả cho bạn Điên bây hãy tập trung và tập trung Bạn đã tiến đi khá xa và nỗ lực rất nhiều cho sản phẩm của mình sẽ thật hoàng phí khi làm mọi thứ sau kích khác Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách tạo lực đòn bẩy cho lưu lượng truy cập của bạn. Bí mật thứ ba của việc quản lý tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách tạo ra lực đòn bẩy cho lưu lượng truy cập của bạn. Lưu lượng truy cập, cho dù là miễn phí hay phải thanh toán, đều là vàng. Nó là năng lượng hơi nước để dạy đọc cơ thu doanh của bạn. Tạo lực đòn bẩy cho lực cho lưu lượng truy cập, nghĩa là nhận được một vòng phản hồi đang diễn ra để bất kỳ người truy cập một phần. Trong kiểu bán hàng nào của bạn có thể được đặt trên kênh hướng tới một phần khác trong phễ Điều này có nghĩa là hướng cho họ tới một mẫu optioning, một trang kinh doanh khác, một lượt cho hàng hậu kỳ hay thậm chí một trong những vị trí sản phẩm khác của bạn. Lý do là một khi đã tóm được người truy cập đó, bạn làm mọi điều có thể không để cho người ta ra đi. Có hai cách cơ bản để làm điều này. Một, gửi tất cả những lưu lượng truy cập của bạn tới trang đích đến Lead Capture Page. Đầu tiên, hai, đảm bảo rằng Cả trang đích đến và trang bán hàng đều có những cửa sổ quảng cáo PowerPack Người truy cập sẽ đăng ký, mua hoặc rời đi Trở thành một người quảng lý tiền bạc giỏi Nghĩa là bạn phải theo dõi cả những gì bạn đang tìm kiếm được và những thứ bạn đang phải tiêu Bạn cần phải biết trong ngày mình lại cần được bao nhiêu cũng như phải chi phí bao nhiêu để phát triển thu nhập đó Một điều khác bạn cần quan tâm là lập một tài khoản ngân hàng chuyên dụng cho việc kinh doanh của mình. Đặc biệt tại thời điểm thuế, bạn đang dự định muốn biết về những chi tiết về các khoản chi phí liên quan đến công việc kinh doanh và thu nhập. Sẽ khó khăn hơn để làm điều này nếu như bạn đang kết hợp với các giao dịch kinh doanh vào tài khoản cá nhân của mình. Con người chính là lý do bạn tham gia kinh doanh. Sẽ rất quan trọng nếu như bạn đang tham gia vào những vấn đề hàng đầu về dịch vụ khách hàng, hãy kiểm tra email của bạn mỗi ngày để tìm ra đội có ai đó, biết cho bạn câu hỏi, vấn đề, yêu cầu hoàn trả tiền. Con người thường bị ấn tượng bởi tốc độ, bạn trả lời một khách hàng càng nhanh, họ càng tin tưởng bạn tuyệt đối nhiều hơn. Những người khác cũng rất đáng giá đối với sự phát triển tổng thể kinh doanh của bạn. Quan trọng là bạn biết cách kết nối với những người tiếp thị khác và những người chủ kinh doanh, Bởi vì điều này sẽ mang đến cho bạn rất nhiều cơ hội để chia sẻ nguồn thông tin và ý tưởng Tập trung vào việc tìm kiếm những liên doanh Cách siêu liên kết Và những người lãnh đạo thị trường Khi nghiên cứu thị trường của mình Bạn sẽ tìm thấy một vài trang điển hình Như những người tiên phong trong ngành Những trang này và những người chủ của chúng Làm thành những đối tác liên doanh tuyệt vời Và họ cũng là những nhà siêu liên kết Bạn thấy đó do vị trí của họ trong ngành Họ có những nguồn tài nguyên bạn cần lưu ý, đó là lưu lượng truy cập những người đăng ký và sự giao tiếp với những nhà siêu liên kết tiềm năng khác và các đối thủ tắc kinh doanh. Hãy liên hệ họ và thực hiện các hợp đồng, mời cho họ vào những khoản hoa hồng cao. Họ sử dụng các sản phẩm miễn phí hay tiếp cận danh sách của bạn để được hỗ trợ lẫn nhau. Điều này sẽ làm tăng thêm những lỗ lực và tầm bới của bạn chuyên suốt tản băng xuất bảng bởi vì bạn sẽ có nhiều lưu lượng trẻ vào trang của mình và sẽ thực sự có nhiều ốc lượng hơn cho việc thanh toán các chương trình liên kết của bạn biến các đối thủ cạnh tranh thành các đối tác liên doanh vài người trong số những người đứng đầu của một thị trường sẽ là đối thủ cạnh tranh của bạn Tuy nhiên đừng nghe ngại tiếp cận họ Bạn có thể dễ dàng với tất cả đối thủ, đối tác với những hành động cơ đúng đắn. Tất cả nằm ở việc bạn đưa ra những thỏa thuận hợp đồng với họ. Hãy tìm ra những điểm tương đồng mà bạn có, với mục tiêu đó vào những khu vực bạn có thể mang lại lợi ích cho cả hai. hai bên hơn là cạnh tranh với những người khác. Đối với việc quản lý công cụ, quan trọng là bạn phải đảm bảo trang web, hộp thư trả lời tự động và những tài khoản quảng cáo đang hoạt động như định sẵn. Mặc dù điều này sẽ không xảy ra mỗi ngày nhưng sẽ có những thời điểm mọi thứ bị hỏng hóc Ví dụ như các quảng cáo PPC của bạn có thể bị gừng chạy do những vấn đề kỹ thuật khi bạn khi kết thúc dịch vụ Hoặc do những vấn đề với tài khoản của bạn Một số lần khác, trong web của bạn có thể bất ngờ giảm nô lượng truy cập Hoặc cái hộp thư trả lời tự động ở máy chủ của bạn có thể bị hỏng Những tình huống này có thể gây đau đầu và mỗi người thấp thị sẽ phải đối mặt với chúng theo nhiều cách khác nhau Đó là lý do tại sao bạn cần ở trong tốp, dẫn đầu và nắm bắt được vấn đề trước khi chúng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của bạn. tương tự sẽ là một ý kiến hay nếu như bạn so chấp dựa phòng công việc của chính mình, đảm bảo rằng bạn có những bản quảng cáo tất cả những tài liệu trong ổ cứng để bạn có thể dễ dàng upload lại chúng nếu như có điều kiện xảy ra. Làm điều gì đó mỗi ngày Vì kinh doanh của bạn không thể tự nó xây dựng được trong một đêm, bạn phải làm điều gì đó mỗi ngày, tập trung thực hiện hành động, Một phần kế hoạch uh, kinh doanh vững chắc là phải có một kế hoạch hành động hàng ngày trong sinh lược lâu dài đây là điều này không có nghĩa là bạn phải có rất nhiều việc chỉ cần thực hiện điều gì đó giúp bạn đưa đến bất đến gần hơn đến mục đích của mình bạn có thể lựa chọn bất kỳ hoặc kết hợp với những điều dưới đây viết và địa chỉnh một bài báo cáo về lưu lượng truy cập đang thông báo trên một diễn đàn viết một báo, một báo cáo mới để gửi đến danh sách của bạn như một món quà bất ngờ tạo bản quảng cáo Nghiên cứu nhiều cụm từ khóa thiết thị, đọc những tin tức mới nhất liên quan đến thị trường Học một kỹ năng mới Tái đầu từ lợi nhuận Lợi nhuận mang đến cho bạn sức mạnh của lực đòn 7 Lực đòn 7 là thức đo, đo kết quả của công việc của bạn Vì vậy, khi việc kinh doanh đầu tiên dinh lời, bạn sẽ đạt tới vị trí tốt hơn Khi bạn bắt đầu, bạn sẽ có nhiều tiền hơn và nhiều tiền hơn nghĩa là có nhiều sự lựa chọn hơn Tài đầu tư lợi nhuận sẽ để mạnh các công việc kinh doanh hiện có của bạn hay tạo ra những thu lợi nhuận cho có chính bắt đầu muốn sản phẩm mới là sự nhân đôi. Bạn có thể trang bị cho bản thân nhiều kinh thức nhiều công cụ hơn, nhiều thời gian hơn, bất cứ thứ gì mà bạn cần. Ví dụ, bạn có thể đầu tư vào những điều sau đây. Mở rộng các chiến dịch VPC Mua nhiều không gian quảng cáo trên các trang web, tiếp thị Tạo ra các tài liệu quảng cáo ngoại tuyến offline Tạo ra một sản phẩm mới Mua những hướng dẫn mới Mua một bản quyền, được bán lại hay những sản phẩm nhãn hiệu riêng bạn có thể sử dụng như một máy quảng cáo, quản lý thông tin, khách hàng, danh sách tiền thưởng hay thậm chí cả những lời trao hàng hậu kỳ. Đạo ra nguồn thu nhập tự động của chính bạn Bạn có thể kiếm được nguồn thu nhập thận dư hoặc tội động thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chính mình, Trên thực tế, tôi khuyến thiết bạn tạo ra nguồn thu nhập kinh doanh định kỳ càng sớm càng tốt bởi vì thu nhập định kỳ sẽ mang đến cho bạn lực đoán 7 và nó là một cách để đặt mọi thứ vào máy lái tự động dựa trên những đặc tính kinh doanh của sản phẩm và dịch vụ. Ví dụ, giả sử bạn đang quyết định tạo ra một sản phẩm đầu tiên cho một bộ khuôn mẫu của website chuyên nghiệp để bán như sản phẩm đầu tiên của mình, bạn quyết định bán với giá 39,95$ đô la cho một lần download, các quân mẫu web là rõ ràng là một cục sản phẩm đòi hỏi cao nhưng tại sao dừng lại ở đó? Rốt cuộc nó sẽ là một khoản tiền cược tốt khiến cho nhiều khách hàng của bạn cũng sẽ tìm kiếm một nơi để làm chủ các website của mình. Bạn có thể kiếm được kiếm được nhiều tiền từ mỗi khách hàng, nếu như bạn mời họ sở hữu trong web như một phần trong toàn bộ gói sản phẩm. Ví dụ, bạn có thể tính đến theo một tài khoản hosting với một với mỗi mẫu đơn đặt hàng các mẫu trang web cung cấp cho khách hàng của bạn tháng đầu tiên được dùng là hosting miễn phí và cho họ biết họ sẽ phải trả 15 đô la cho hosting về sau. Điều này thực sự là dễ làm nếu như bạn mua một tài khoản bán lại với công ty web hosting có tiếng. Rất nhiều công ty như thế sẽ cho phép bạn đổi lại thương hiệu bề ngoài và cảm nhận về sự thanh toán và làm chủ giao diện. Vì vậy, như thế bạn đang chạy một công ty chủ hosting của chính mình. Đây chỉ là một ví dụ để giúp bạn nghĩ về một khả năng Điều quan trọng là bạn tạo ra một công việc kinh doanh nơi mà bạn có thể tính giá cho khách hàng trên một nguyên tắc căn bản đối với một dịch vụ đang diễn ra. Tuy nhiên, tôi không gợi ý những dịch vụ kỹ thuật như web hosting từ những người mới. Theo vào đó, tôi có thể đề xuất một dạng trang hội viên thông tin cơ bản. Đây là một số những sản phẩm dịch vụ và được mời chào dưới mô hình này. thư thông báo, tạp chí điện tử, tạp chí, báo, tập san, những vị trí nội dung như làm thế nào để... Các vị trí về quyền bán lại, nội dung và dịch vụ đa truyền thông, sản phẩm của tháng Có nhiều có những yêu cầu tối thiểu cho một mô hình đăng ký, kinh doanh hội viên như Trang web của chính bạn, một máy thanh toán với khả năng nhân những thanh toán định kỳ Có khả năng giới hạn tiếp cận những đến những nội dung, tập lệnh để phát triển tên sử dụng, mật khẩu và sẵn sàng tiếp cận các khu vực của hội viên Tiếp cận đủ nội dung hay sản phẩm để duy trì lợi, lợi ích của hội viên sức mạnh của vị trí hội viên của một trường hợp nghiên cứu. Cuối năm 2007, tôi đã ra mắt một trang hội viên mới tại superaffiliates.com. Sau đó, nó đã trở thành một trong những trang hội viên thành công nhất trên thế giới và nó đã thu hút hơn 3.500 hội viên trong 4 ngày. Bây giờ, sản phẩm chính xác nào tôi đang bán hàng tháng tại Super Affiliates Inner Chicago Memberships hoàn toàn đơn giản. Chúng tôi đã cung cấp cho những hội viên của mình những liên kết kinh doanh trao tay thiết hợp dựa trên những thị trường đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, nơi có những chương trình và sản phẩm liên kết được trả tiền cao. Tất nhiên, tôi cũng đưa vào đó một số lượng lớn những tài liệu đào tạo để giúp họ bắt đầu. Các hội viên tiếp cận phương hoạch đào tạo chi tiết ngay lập tức và tiếp cận bộ công cụ kinh doanh hàng tháng ngay khi nó có giá trị. Vì vậy, các thành viên của tôi không chỉ học để trở thành một người tiếp thị liên kết thành công mà họ cũng nhận được những gói tiếp thị làm sẵn sàng, làm sẵn để giúp đỡ họ bắt đầu. Bộ công cụ liên kết đầu tiên được thiết kế để giúp các thành viên quảng cáo những chương trình tiếp thị liên kết đa cấp độ nhưng không tập trung hoàn toàn vào những chương trình cơ hội kinh doanh. Các thành viên cũng có cơ hội để quảng cáo những sản phẩm liên kết thích hợp chẳng hạn như chơi đàn, đánh golf, đối luyện chó, Bộ sản phẩm hàng tháng mà gồm những công cụ sau đây sẽ giúp các thành viên cùng những nỗ lực tiếp thị của họ Một bản báo cáo 20 trang họ đưa ra cho danh sách option nên của mình như một phương tiện để kiểm tra chính tả những sản phẩm liên kết họ muốn quảng cáo Một danh sách gồm có 50 từ khóa hàng đầu về thị trường Một bộ 10 bài báo giao từ khóa họ có thể đưa vào các danh bạn cho các quá trình tạo ra lỗ lượng truy cập Một bộ 10 mẫu quảng cáo được vết sẵn trên các Google AdWords dựa trên những cụm từ khóa dọn lọc từ danh sách 50 từ khóa hàng đầu họ có thể cắm vào các tài khoản AdWords ngay lập tức. Một bộ 5 file chữ ký họ có thể sử dụng trong các email và khi đăng thông báo trên các diễn đàn thị trường. Một bộ 5 email được kiểm tra chính tả họ có thể dựa vào trong một thư trả lời tự động. Có lẽ bạn đang tiểu hỏi bao nhiêu thời gian để tôi có thể tạo ra những bộ công cụ này Câu trả lời là không quá lâu, tôi khá cồn kín về việc duy trì tất cả các hoạt động kinh doanh của mình càng tiến động càng tốt. Tôi nghiên cứu các thị trường mỗi tháng và tạo ra những yêu cầu cho một bộ dụng cụ và sau đó là gia công các bài viết thực sự và bản biên tập để những người làm nghề tự do. Đó, điều đó thực sự phụ thuộc vào việc bạn giỏi cái gì và thích làm cái gì nếu bạn có thể dễ dàng tạo ra những video hay các hội thảo qua điện thoại ví dụ như vậy thì bạn có thể tạo ra những hội viên dựa trên những loại sản phẩm này tương tự bạn cũng có thể thay đổi các kế hoạch quảng cáo nếu như bạn muốn phân phối những sản phẩm có chất lượng cực cao đòi hỏi nhiều thời gian phát triển bạn có thể tạo ra được những trang hội viên dựa trên chương trình quảng cáo hàng tháng hàng quý hay điều gì đó tương tự Dù bạn làm bất cứ điều gì, chỉ cần đảm bảo bạn có thể phân phối sản phẩm đúng thời gian tới các hội viên của mình và đó chính là bạn đã cung cấp các giá trị trao đổi thực sự cho những thanh toán đang diễn ra của họ. Tóm tắt và kết luận Để tiến hành việc kinh doanh trên Internet thành công đòi sự tập trung, tận tụy và kiên trì Tương tự, khi bạn đã nghiên cứu về kế hoạch chi tiết này bạn phải có một kế hoạch đáng tin cậy bạn cần một thị trường, một sự chào hàng lưu lượng truy cập mục tiêu và một hệ thống hậu kỳ mang lại lợi nhuận bạn cũng cần phải biết các cách thử nghiệm cho những cho hàng của mình và dò dõi kết quả, bạn sẽ có được những tiến bộ đáng kể bởi vì bạn đang sẵn sàng học những cái học những gì hiệu quả và không hiệu quả. Thậm chí những thay đổi nhỏ trong bản quảng cáo, nơi cho hàng hay nguồn lôi lượng truy cập cũng có những ảnh hưởng quan trọng đến lợi nhận của bạn. Có hai nguyên tắc cơ bản của việc tìm kiếm, của việc kiếm tiền trực tuyến hay ngoại tuyến và bạn cần phải các khắc cốt ghi tâm trong đầu trước khi bắt đầu bởi vì chúng ta, bởi vì chúng sẽ giúp cho bạn suốt đời làm cho bạn giàu có không ngờ và giúp bạn tự do về tài chính 1. Bạn sẽ kiếm được nhiều tiền khi cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ mà mọi người thực sự muốn và sẵn sàng để trả sẽ không hoàn toàn đúng khi họ nói tìm một nhu cầu rồi nồi đầy nó bởi vì đó không phải chính xác là cái con người cần mà chỉ là cái mà họ muốn và kèm theo những cảm xúc của họ Bạn không cần phải tìm ra một nhu cầu, bởi nhu cầu thường đã được định sẵn, xác định sẵn bởi những đối thủ của bạn. Bạn chỉ cần cung cấp các sản phẩm mà họ muốn, nhanh hơn và tốt hơn. Vì vậy, hãy tìm ra những cái mà mọi người muốn và những cái họ sẵn sàng mua. Câu trả lời nằm ở mọi nơi, trực tuyến và ngoại tuyến. 2. Bạn phải học hai kỹ năng cần thiết và có lợi nhất trong mọi quảng, trong mọi thời điểm kinh doanh, đó là viết quảng cáo, copywriting và kiếp thị. Hai kỹ năng này chắc chắn sẽ làm cho bạn trở nên giàu có, hơn cả mơ ước mà bạn hăng ấp ổ khi kết hợp chúng với một thị trường đang đói hay những sản phẩm và dịch vụ luôn có nhu cầu cao mà bạn có thể trao hàng. Khi bạn biết một cách kiếm tiền từ những con chữ được viết ra và rồi hiểu được tất cả về quảng cáo và tiếp thị cho việc kinh doanh, bạn sẽ luôn luôn có thể tự duy trì được nguồn tài chính cho một nền kinh tế dù thịnh vượng hay khủng hoảng. Kết hợp những nguyên tắc này với thông tin bạn đã học được trong bản kế hoạch chi tiết của tôi. Bạn hoàn toàn có thể xây dựng cho mình được một sự nghiệp kinh doanh phát đạt trên Internet. Tôi trông đợi được nghe tin bạn kiếm được 1 triệu đô la trực tuyến đầu tiên. Và tôi cầu chúc những điều tôi đẹp nhất đến với bạn trong công việc kinh doanh và trong cuộc sống. Chúc các bạn thành công.